các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ông mang thân thế rất tỉnh quái trông thấy có người chụp ảnh ben nhòi miệng cười không phải kiều cười tươi bình thường không phải kiểu nề mặt bình thường mới có tí tuổi đã thích chụp trò thế này không nghi ngờ gì nữa sau này chắc chắn cô cậu sẽ trở thành một người đam mê diễn xuất dù sao khi mẹ thằng bé vẫn chưa sinh thì đã mang bụng bầu đi đóng phim rồi còn gì rất nhanh chóng chiếc bánh cưới vô cùng cao lớn đã thu sự chú ý của mọi mặt Thằng bé cứ chỉ về phía hướng chiếc bánh, muốn sang bên đó cơ. Thầm danh thắng ngầm hiểu được, đang làm tài xế ông thằng cháu, ú nụ, đi về phía chiếc bánh. Ông không dám đến quá gần, dù sao cũng là bánh kem, ông vô vô cái mông béo ú của mạng mặc. Cháu xem thế này thôi, lát nữa bố mẹ cháu vẫn cần dùng đến chiếc bánh đấy. đi đã đứng cách vài chục cm, nhưng thầm danh thắng đã đánh giá thấp cháu trai của ông rồi, mà mà với tay cả bồi, cũng không với tới chiếc bánh. Màu dạng buồn cười của thằng bé Làm thầm danh thắng mật cười mà mắng lúc này Đứa mất dứt đến đỏ mặt Thằng bé vốn là một bòi bướng bỉnh Sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu Khi đã tiêu hao khá khá sức Lúc thầm danh thắng không để ý Cánh tay bỗ mím của bé con thó lấy một miếng kem Khi rút tay lại Cô cậu liền chét lên mặt của thầm danh thắng Người mua miếng kem ở trên mặt Thầm danh thắng hoàn toàn không nói được lời nào Sau khi buổi tiệc cưới kết thúc Giàn nhân nhân và thầm tay thừa đã mệt lử, Quay về biệt thự Hôm nay biệt thự chỉ có hai người bọn họ Mặc mặc bị bế về nhà họ thầm rồi Các gì bảo mẫu cũng được nghĩa phép Ông mà giản thì đến khách sạn Mà gia đình thầm đã thuê Đây chính là thế giới vợ chồng Thầm tay thừa vào nhà tắm Trong phòng ngủ vụ để tắm sửa Giàn nhân nhân thì đứng trong phòng thay đồ ngay người do sợ Cô cắn môi Về mặt rối bời Trên tay cầm bộ đồ ngủ Cô vẫn thường mặc nhưng mắt lại nhìn bộ đồ ngủ động phòng mà Nguyễn Tinh đã đưa. rốt cuộc thì về mặc bộ nào đây? nếu như cô mặc bộ Nguyễn Tinh đưa thì cô có khó xử không? thầm thê thời sẽ nghĩ cô như thế nào? liệu có cho rằng cô không thể đợi nổi không? nếu như tối nay cô không mặc thì sau này liệu cô có đủ dũng khí để mặc nó hay không? đêm nay là đêm tân hôn cơ mà. tuy đây là đêm tân hôn thứ hai, tuy hai người họ đã ngủ chung giường hơn một năm nay. Nhưng ý nghĩa của đêm nay vẫn rất đặc biệt Giữa hai người họ Luôn cần tiến thêm một bước Chẳng phải sao Thầm tay thừa ở nhà tắm bên kia Đứng dưới vòi hoa sen Anh đang đoán xem Không biết cô ấy có mặc bộ đồ ngủ Nguyễn Tinh đưa hay không Nếu cô ấy mặc Thì đó chính là một tín hiệu Nếu cô ấy không mặc Không cô ấy nhất định sẽ mặc Toàn thân thầm tay thừa Chỉ cuốn một chiếc khăn tắm Anh bước chân trần vào trong phòng ngủ Tiếng nước chạy ở phòng tắm bên kia vọng lại, chắc cô ấy vẫn đang tắm. Lúc anh đang do dự không biết, có nên vào phòng thay đồ xem, giúp của cô ấy mặc bộ đồ ngủ nào hay không, thì cửa phòng tắm mở ra. Từ trước tới giờ, thầm tay thừa chưa từng thấy cô ấy như vậy. Chiếc áo ngoài mỏng dính, dài đến mắt cá chân, cặp đùa trắng nõn thon thả thẳng thắp lấp ló. Đôi chân nhỏ nhắn nõn nà, bước lên tấm thảm len, móng tay nhắn bóng và mượt mà. Có lẽ biết rằng anh ấy đang nhìn mình. Cô lưu lại một chút khiến cho người khác cảm thấy cô đang thẹn thùng e lệ Ánh mắt anh chỉ lên trên Có thể nhìn thấy rõ Đôi chi miên ương được theo trên mảnh yếm Áng ngoài quá mỏng và mềm Cô lại không thắt dây lưng Lúc này một bên áo trượt xuống Để lộ bờ vai trắng nõn hà Lúc này cô đã tẩy trang Trưng gơ mặt mộc trắng sứ ấy Dường như vẫn còn vài giọt nước Nhìn đôi bàn tay đan vào nhau Giống như muốn che giấu điều gì đó bây giờ lại nhẹ nhàng đặt dưới bụng rõ ràng vào thời điểm này cô thừa sự ngại ngùng và bối rối thầm tay thừa nuốt nước bọt anh bước lên đứng trước mặt cô nắm lấy bàn tay cô em Giàn nhân nhân vừa mở miệng mà liền đỏ bừng thầm tay thừa lúc này tim đập thình thịch anh đưa tay lên áp lên má cô rồi thụt thỉ rất đẹp quả thật trông cô xinh đẹp vô ngần cho tới bây giờ Anh chưa từng thấy qua dáng vẻ động lòng người này của cô Thời khắc này Sâu bên trong đôi mắt bình thản, ồn trọng của anh Tràn đầy kinh ngạc và rung động Bất kỳ lời nói nào trong giây phút này Cũng là thở thải Thầm tay đưa cô đến bên giường Vừa đứng lại anh đã nhân cơ hội Cô chưa kịp phản ứng mà ôm chầm lấy cô Vì vòng ôm quá chặt Khiến cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của anh Giàn nhân nhân Đêm tân hôn này Có lẽ sẽ rất đau đấy Thầm tay thừa nói vào tai cô, giọng hơi khàn khàn, giác khí tràn trề. Nhất thời không kiềm chế được, đừng cười chồng em đấy. Đây không phải lần đầu tiên. Hay... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. .net.